Bọn họ hơn phân nửa đi đối phó đảo Âm Dương rồi. Điều này đối với Chu Chu mà nói đã là tin vui lớn nhất. Nàng vừa nhờ xa Hoài Đan để cho Ngân Sa tiếp tục chú ý động tĩnh bên kia. Vừa chuẩn bị kế hoạch của mình. Đồng thời để cho hắn giấu giếm tin tức kia đối với Doãn Tử Trương. Nàng tính toán tối nay sẽ tranh thủ lên đường đi đến cái đảo nhỏ vô danh kia để cứu người. Bên trên bảo hạ người Tam Đại Tông Môn cũng đưa ra quyết định. tạm thời án binh bất động. đạo quân giáp hòa và đảo quân tận thiện tự mình đến đảo Ngân xa đi xem qua, khi trở về vẻ mặt ngưng trọng, biết được diễm thí thiên đột nhiên xuất hiện, phương pháp. An toàn nhất là lập tức trở về địa điểm xuất phát rời mảnh đất thị phi này, trên bảo hạm 4 nguyên anh đạo quân hợp lực chưa chắc có thể ngăn cản uy lực 3 loại thiên hòa. Chứ đừng nói chi là còn có một luyện độc sư bát phẩm đỉnh Tô Đạm Hồng ở đấy, nếu không cẩn thận toàn bộ mọi người táng thân Bắc Hải cũng không kỳ quái. Nhưng chỉ vì mấy tin tức của Ngân Sa Vương, Tam Đại Tông Môn liền nghe hơi mà chạy, vạn nhất tin tức kia không đúng không phải một loại mất thể diện, truyền đi liên minh vũ quốc bọn họ làm gì còn uy tín, cho nên vẫn là nhìn rõ ràng tình huống rồi nói sau, Diễm Thí Thiên muốn đối phó chính là Đảo Âm Dương. Trên đảo có vạn niên hoan hợp thụ sống, hắn cũng không thể hành động một lần là thành công, lần trước hắn tập kích tháp vũ thần, cuối cùng bị đại trưởng lão tam đại tông môn hợp lực đà thương, cho dù có đan dược khá hơn nữa, muốn hoàn toàn khôi phục cũng ít nhất phải mất thời gian nửa năm, hắn còn chưa có khỏi hẳn cho dù kế hoạch tốt một mình đi đảo âm dương chính là mạo hiểm. tình huống lý tưởng nhất là lúc hắn thôn tính đảo âm dương thì sẽ bị thương nặng lần nữa đến lúc đó tam đại tông môn có lẽ ở một bên ngư ông đắc lợi, nhân cơ hội hoàn toàn tiêu diệt cái đại hóa trong lòng này đạo quân giáp hòa cùng với mấy vị đạo quân lúc này dùng phi kiếm riêng của mình truyền thư về tông môn thỉnh cầu trợ giúp sau đó liền tĩnh tâm chờ đợi tình huống phát triển tối nay không chăng ánh sao dưới ánh sáng nhàn nhà Mặt biển lộ ra vẻ dị thường yên lặng Chu chu xác định các sư vinh sư tỷ đều ở bên trong phòng bế quan tu luyện Nàng một mình dùng nguyễn mỹ linh thạch che giấu khí tức Mang theo tiểu chư đi tìm xa hoài đan Hai người len lén từ một bên bảo hạm lặn xuống biển Một con ngân xa lớn đã đợi ở nơi đó Mặc dù thương thế xa hoài đan nặng Nhưng so với hôm qua đã tốt lên rất nhiều Hắn mang theo chu chu ngồi lên lưng ngân xa Liền chuẩn bị lên đường đi tới đảo không tên kia Bỗng nhiên trước mắt có bóng người xuất hiện Mặt Doãn tử trương đen thui đứng trên một khối băng nổi khổng lồ ngăn ở trước mặt bọn họ Chu chu bị giật mình Thiếu chút nữa từ trên lưng ngân xa trên rơi xuống biển Xong vui mừng còn không chỉ như thế Tiểu sư muội Nửa đêm canh ba chạy ra đi ăn mảnh Quá không có nghĩa khí đi Giọng đề thiện thượng hầm hừ truyền đến ta còn tưởng rằng tiểu sư muội là một người thủ tín, cơ u cốc mỉm cười nhưng rõ ràng toát ra bất mãn, ý tứ đương nhiên là chỉ chu chu đêm qua mới đáp ứng hắn có việc sẽ tìm sư vinh sư tỷ hỗ trợ, hôm nay chỉ có một mình lén lút ra đi. thạch ánh lục cũng ai oán nói, chu chu muội có bí mật cũng không nói với ta, nàng còn tưởng rằng các nàng không phải là thân tỷ muội nhưng mà còn thân hơn cả tỷ muội đây. Doãn tử trương trực tiếp bay tới giơ tay lên gõ đầu của nàng. Chu chu còn không có kêu đau. Sa hoài đan đầu tiên không nhịn được kháng nghị đứng lên. Này này, sư muội xinh đẹp của ta vẫn là một cô bé. Làm sao ngươi lại dơ tay lên đánh chứ? Ngươi có hiểu cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc hay không hả? Để thiện thượng nghe lời này không nhịn được đưa mắt nhìn rõ ràng hắn. Thì ra là ngân sa vương này thẩm mỹ có vấn đề. Đúng rồi. Lần trước nguyễn mỹ yêu hồ cũng nói chu chu là mỹ nhân, xem ra ánh mắt của yêu tu và nhân loại rất không giống nhau. Tiểu sư muội ở trong mắt yêu tu đoán chừng cũng là mỹ nữ tuyệt thế, rất nổi tiếng. Tứ sư đệ sẽ không phải là yêu tu chứ. để thiện thượng hoài nghi thật sâu, chu chu đưa tay níu lấy ống tay áo doãn tử trương nói, ta không cố ý, ta chỉ muốn đi xem tình thế một chút, nếu như không được, ta sẽ chạy trốn. Nàng có thiên hỏa trong tay Cộng thêm cùng tiểu trư hợp thể chính là tu vi nguyên anh hậu kỳ Muốn chạy mà nói Một loại tu sĩ nguyên anh kỳ cũng ngăn không được Cơ u cốc không nhiều lời Trực tiếp nói với ngân xa vương Làm phiền ngươi dẫn đường Bọn họ tranh thủ mấy tu sĩ nguyên anh không để ý mà trốn đi đấy Nếu như không muốn bị người phát hiện thì phải tốc chiến tốc thắng Sa hoài đan cũng là người sảng khoái Hắn cảm thấy chu chu một tiểu cô nương không có tu vi, cho dù có con heo kia hỗ trợ phóng hỏa, khả năng cứu người thành công cũng rất nhỏ. Nhiều thêm mấy tu sĩ kết đan kỳ hỗ trợ, vẫn có chút ít còn hơn không, cho nên đơn giản làm ra dấu tay, trên biển vô thanh vô tức lặn ra mấy con ngân xa, mỗi người ngồi một con, xuất phát tới đảo không tên, bọn họ từ đầu tới cuối không có để lộ nửa phần pháp lực hơi thở. Trên thuyền mọi người không hề có cảm giác, chỉ có Trúc Thủy Nhu nửa đêm không lòng dạ nào tu luyện lại ngủ không yên, đứng ở bên cạnh mạn thuyền nhìn thấy hết thảy. Song Phương cách rất xa, nàng nghe không được bọn họ nói chuyện, nhưng là bọn họ gạt mọi người cùng với ngân xa bí mật xuất hành, khẳng định không phải là chuyện nhỏ. Nàng do dự chốc lát, quyết định trước lúc trời sáng không có tin tức của bọn họ, phải đi báo ngay cho Lâm Trấn Kim, người khác thì thôi. Nàng cũng không muốn doãn tử trương bởi vì Chu Chu mà xảy ra chuyện. Bắc Hải chính là nhà của Ngân Sa. Bọn chúng nhắm mắt lại cũng có thể tự nhiên tới lui tuần tra. Ngày thứ hai màn đêm buông xuống, Chu Chu đã đến gần hòn đảo nhỏ đó. Dọc theo đường đi cơ U Cốc đã đem tình huống hiểu rõ ràng. Cũng chuẩn bị xong mấy kế hoạch cứu người và chạy trốn. bị bắt tổng cộng có bốn vị trưởng lão. Theo như tin tức Ngân Sa thám thính trở lại. Trên đảo chịu trách nhiệm ở lại canh giữ có hai tu sĩ Nguyên Anh, còn có tám tên tu sĩ Trúc cơ kỳ, nhìn dáng dấp bọn họ đều là đi theo bên cạnh tu sĩ Nguyên Anh xử lý tạp vụ, thám thính tin tức. Diễm Thí Thiên muốn đối phó đảo Âm Dương, chân chính xuất thủ chỉ cần hắn và Tô Đạm Hồng là đủ rồi, nhiều người hơn nữa cũng không có tác dụng lớn. Dựa theo xa hoài đan xác định, hoàng tộc đan quốc phái tới có bốn tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Có hai người ở đảo Ngân Sa bị huynh đệ bọn họ cùng trưởng lão Đan tộc liên thủ giết hết. Bọn họ song phương sẽ gặp nhau, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Trước đó dĩ nhiên Diễm Thí Thiên cũng không biết trưởng lão Đan tộc cũng ẩn thân ở nơi Bắc Hải rộng lớn này. Cơ u cốc đoán, bản thân muốn tu sĩ nguyên anh kỳ này là chuẩn bị chuyện phát sinh sau tiếp ứng hai người Diễm Thí Thiên và Tô Đạm Hồng, lần trước sự kiện tháp Vũ Thần Cuối cùng nếu như không phải là Diễm thí Thiên An bài người tiếp ứng hắn, chỉ sợ sẽ phải giao nộp ở Vũ Quốc rồi, lần này hành động trình độ mạo hiểm không thua gì lần trước, cho nên hắn sẽ không giấu nghề. Nơi này cách đảo Âm Dương chỉ có 500 dặm, vị trí cũng thích hợp cả một đội kỵ binh mai phục. Hòn đảo vô danh rất nhỏ, cơ hồ một cái nhìn quang cảnh, thật ra thì chính là một mảnh đá ngầm liên miên. Giờ phút này chỗ tập trung đá ngầm lại có thêm một cái đan đỉnh cực lớn, dựa theo tin tức ngân xa thám thính, chắc mấy vị trưởng lão đan tộc bị nhốt ở bên trong đan đỉnh này. Hai gã tu sĩ Nguyên Anh Hoàng tộc Đan Quốc khoanh chân ngồi ở bên ngoài đan đỉnh, phía dưới đỉnh bày một tụ hòa linh trận, tình huống vừa nhìn đã hiểu, Diễm Thí Thiên cũng đề phòng có người trở lại cứu bốn vị trưởng lão đan tộc, cho nên một khi phát hiện dị trạng, Hai tu sĩ Nguyên Anh chịu trách nhiệm trong chừng bọn họ sẽ khởi động tụ hòa linh trận, đem bốn vị trưởng lão đan tộc đang còn sống luyện hóa ở trong đỉnh. Quả nhiên ác ma này tâm địa ác độc trước sau như một. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới Chương 338, nghìn cân treo sợi tóc chu chu rửa theo kế hoạch sớm định ra, là để cho ngân sa tạo ra động tình ý đồ cứu người báo thù. Dẫn dắt chú ý hai tu sĩ Nguyên Anh rời đi. Sau đó để tiểu chư vào bên trong đỉnh thấy rõ ràng tình thế rồi tùy thời mà hành động. Hiện tại có sư vinh sư Tỳ hỗ trợ, điều chỉnh lại kế hoạch. Tiểu chư vẫn giữ hành động như cũ. Cơ u cốc cũng sẽ thừa dịp loạn lèn vào. Âm thầm phá hư tụ hòa linh trận ở dưới đỉnh. Mà thạch ánh lục thì nhờ nguyễn mỹ linh thạch toàn lực thi triển ảo thuật. Phối hợp với ngân sa và doãn tử trương. Đề thiện thượng hai người cố gắng gây ra hỗn loạn cũng nhân cơ hội giết chết tám tu sĩ trúc cơ kỳ trên đảo. Tránh cho thời điểm bọn họ cứu người có người vướng chân vướng tay. Chờ tiểu chư xác nhận tình huống mấy vị trưởng lão. Bọn họ mới quyết định phải như thế nào cứu ra bọn họ. Ngân xa vương cao mày nhìn trời. Nhìn xong một hồi bỗng nhiên nói. Không cần ảo thuật phiền phức như vậy. Qua nửa nửa canh giờ. vùng này hẳn là sẽ có bão lớn, đến lúc đó các ngươi cho phải thừa dịp hỗn loạn mà hành động, nhưng các ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lý, bão lốc ở Bắc Hải cũng không phải là chuyện đùa. Cùng một chỗ có bão lốc, không khí vùng này rối loạn, bọn họ muốn làm cái gì thì thuận tiện hơn nhiều. Trong khi lo lắng chờ đợi, gió biển từ từ gia tăng, không tới chốc lát, vô số mây đen từ chân trời dâng lên. Rất nhanh liền hoàn toàn che đậy những ngôi sao, trời đất chỉ còn lại một mảnh đen nhánh đưa tay không thấy được năm ngón. Tiếng gió từ từ chậm xuống, không trung hiện lên một đảo ngân quang, ẩm ẩm. Tiếng sấm đột nhiên nổ vang, mưa lớn chút từ trên bầu trời rơi xuống sắc vàng. Biển cả giống như bỗng nhiên đốt nóng lên như nước sôi, trong nháy mắt mãnh liệt cuộn trào. Tiếng sấm, tiếng mưa rơi, sóng biển điên cuồng vỗ ra âm thanh. Còn có tiếng gió gào thét vang thành một mảnh Cuồng bạo này tự nhiên đáng sợ Cho dù là hai tu sĩ Nguyên Anh Kỳ ngồi ở trước đan đỉnh Cũng không khỏi mơ hồ sinh ra vài ý nghiêm túc Trong đó một tu sĩ trúc cơ kỳ canh giữ ở góc Đông Nam Cũng tận mắt nhìn thấy cách đó không xa trên bờ biển Hai khối băng nổi khổng lồ bị sóng biển hung hăng kéo đụng vào nhau Bắn ra cao hơn 10 trượng khổng lồ Làm cho họ sợ đến trợn mắt há mồm Điện quang lập lòe ở bên trong, trước mắt bỗng nhiên vô thanh vô tức xuất hiện một khuôn mặt mỹ lệ diêm dúa lẳng lơ ngay trước mặt, tu sĩ kia ngẩn ngơ, không tự chủ được nhớ tới trong truyền thuyết nữ yêu trên biển, cũng hẳn là xinh đẹp động lòng người như vậy sao? Sự nghi ngờ trong nháy mắt hắn còn chưa tiêu tán thì trên cổ chợt lạnh, không còn một hơi thở mặt liền ngửa lên trên, lấy pháp lực ngưng tụ thành một thanh kim thương bén nhọn xuyên thủng qua cổ họng của hắn. Thậm chí hắn không cách nào phát ra nửa tiếng kêu khóc rên gì Liền mất mạng tại chỗ Kim thương thoáng một cái tiêu tán ở trong mưa gió Thạch ánh lục nhanh như quỷ mị mà ẩn vào màn mưa núp xuống phía dưới hướng mục tiêu tiếp theo Mấy phương hướng còn lại cũng phát sinh sự kiện ám sát tương tự Rất nhanh tám tu sĩ trúc cơ kỳ đều bị vô thanh vô tức bị giết chết trong cuồng phong bạo vụ Mưa to gió lớn Hai tu sĩ Nguyên Anh ngồi thẳng ngay giữa cũng không có phát hiện ra khác thường. Sau đó liền đến phiên ngân xa vương xa hoài đan trượt xuất hiện thu hoạch. Hắn cưỡi một đầu ngân xa cấp 5 xuất hiện ở sóng gió trong. Tàn bảo quát lên, cậu tặc đan quốc đi ra ngoài. Các ngươi giết huynh đệ của ta cùng mấy vạn hài nhi của ta. Hôm nay bổn vương muốn cùng các ngươi liều mạng. Hai gã tu sĩ Nguyên Anh nhíu mày. mặc sa hoài đan chửi rủa nhưng cũng không vì thế mà thay đổi một chút sa hoài đan mắng đến nước miếng đã khô một trong hai tu sĩ nguyên anh mới lạnh lùng nói không cần nói nhả muốn đánh liền đến bên này nghĩ dẫn dắt chúng ta rời đi để cứu mấy lão gia đan tộc này ngươi nghĩ chúng ta sẽ giống các ngươi những thứ xúc sinh này đều một loại ngu xuẩn đần độn sa hoài đan giận quá thành cười nói Các ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu, bổn vương mượn đồ tử đồ tôn các ngươi xuất ra một ngủng ác khí. Hắn tiện tay trục tới, đưa ra một đầu thi thể tu sĩ trúc cơ kỳ ngân xa đưa tới bị bọn thạch ánh lục giết chết, ném về hướng tu sĩ nguyên anh. Bản thân hắn bị thương nặng, khó mà vận dụng pháp lực, có điều khí lực bản thân yêu thú hết sức kinh người. Bộ thi thể kia phá tan màn mưa, mang theo tiếng gió tiếng rít thẳng tắp vọt tới hai người phía sau cử đỉnh, đụng vào cự đỉnh không đến nỗi bị hao tổn. Nhưng thi thể này chỉ sợ muốn tan xương nát thịt hóa thành một đoàn huyết vụ. Nét mặt hai tu sĩ dùng mình, một người trong đó hai tay kết ấn hướng thi thể bay ngang tới quát to, rừng. Tốc độ thi thể nhất thời chậm lại. bay về phía trước mấy trượng rốt cục hoàn toàn cố định ngay ở giữa không trung, sau đó chậm rãi rơi xuống trên đá ngầm trước mặt hai người. Có thể tham dự hành động lần này, cho dù không phải là tinh anh đứng đầu hoàng tộc đan quốc, cũng là đệ tử trọng yếu được bọn họ tuyệt đối tin tưởng, mặc dù chỉ là chút cơ kỳ, nhưng chịu khổ chết yểu như vậy, cũng làm cho hai tu sĩ nguyên anh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sa hoài đan cười ha ha hết sức lớn lối, Còn có bảy cái nữa, các ngươi đón tốt lắm. Vừa nói xong lại dơ lên một cổ thi thể hung hăng ném tới. Những ngân xa khác nghe lệnh mấy con ngân xa cấp 5, cấp 6 chỉ đạo những ngân xa khác phối hợp. Hướng hai tu sĩ Nguyên Anh trên đảo ném mạnh vào băng nổi khổng lồ trên biển. Tình cảnh một mảnh hỗn loạn, những thứ băng nổi kia thì thôi. Hai tu sĩ không muốn đệ tử nhà mình sau khi chết còn bị nghiền xương thành trơ. Phải cẩn thận ứng phó thỉnh thoảng bay tới thi thể, cho dù ở như thế nào cẩn thận cũng không thoát được phân tâm. Cơ u cốc dựa vào Nguyễn Mỹ Linh Thạch, cộng thêm nước hàn đàm tạo thành hơi nước ngăn cách. Một đường mang theo tiểu chư ẩn núp hai gã tu sĩ Nguyên Anh phía dưới sau đỉnh lớn, đem tiểu chư ném vào bên trong đỉnh. Thạch Ánh Lục chịu trách nhiệm ở phụ cận cơ u cốc lấy hơi nước hàn đàm ngăn cách hai tu sĩ Nguyên Anh kiểm tra thần thức. vận tiện để cơ U cốc tập trung tinh lực bài trừ tụ hòa linh trận ở dưới đỉnh. Thời gian xa hoài đan gây ra hỗn loạn chỉ có hạn, chỉ cần hai tu sĩ nguyên anh xác định thần trí, dù chỉ phát hiện một chút mánh khẽ, khởi động tụ hòa linh trận, bốn vị trưởng lão đan tộc trong đỉnh sẽ chết ngay tại chỗ. Ngay giữa tụ hòa linh trận sở để một khối linh thạch khổng lồ chính là phong Ấn ba loại thiên hỏa của diễm thí thiên dung hợp mà thành diệt thế chi hòa Một khi tụ hỏa linh trận khởi động giải khai phong Ấn ngọn lửa bộc phát chính là tu sĩ đại thừa kỳ không có chút nào phòng bị cũng sẽ bị chết cháy Chứ đừng nói chi là mấy trưởng lão đan tộc nguyên anh kỳ đã giả lại bị người chế trụ. Thời gian cấp bách nhưng cơ u cốc không bất loạn chút nào quanh chân ngồi ngay ngắn ở bên cạnh tụ hỏa linh trận kia mười ngón tay cong duỗi nhanh chóng tính toán mấu chốt phá trận may là lúc trước đã nghiên cứu qua pháp trận khống chế lửa băng hỏa thần vương lưu lại đối với trận pháp tương tự cũng coi như có chút tâm đắc để thiện thượng và doãn tử trương lúc trong bóng tối thời khắc chuẩn bị có biến hóa xuất ra toàn lực đi ngăn cản cường địch tại hòn đảo đá ngầm nhỏ cũng từ từ bao phủ một mảnh cuồng phong bạo vũ sấm xét vang dội trong, phía trước hai gã tu sĩ Nguyên Anh đang cùng xa hoài đan dẫn dắt bầy ngân xa rằng co đấu pháp, trong hỗn loạn, trong lòng chu chu một mảnh kỳ ảo, cùng nguyên thần tiểu trư liên hệ. Xuyên thấu qua ánh mắt tiểu trư nàng thấy bốn vị trưởng lão đan tộc chia thành hai phía lưng tựa lưng ngồi ở bên trong đỉnh, trên người bọn họ có pháp lực cấm chế do diễm thí thiên tự mình bố trí, làm bọn họ không thể nói, không thể động. Không cách nào vận dụng một chút pháp lực. Bên trong đỉnh bôi khắp nọc độc, tụ hòa linh trận vừa khởi động. Cho dù diệt thế chi hòa nhất thời không làm chết cháy mấy vị trưởng lão, những chất độc này bị hòa lực thúc giục, cũng đủ để trong nháy mắt độc chết bốn người. Chu chu nhìn cơ u cốc ngồi thẳng trầm tĩnh thoáng như nhập định, trong lòng âm thầm cầu nguyện, nhị sư huynh, nhờ vào huynh. Vinh nhất định phải phá hư hoàn toàn tụ hòa linh trận trước khi hai tu sĩ Nguyên Anh phát hiện, nếu không hết thảy đều kết thúc. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 339 Phá trận bây giờ mấy người bọn họ chỉ có tu vi kết đan kỳ, trên tay có một tiên khí hạ phẩm đáng giá, muốn đối phó hai tu sĩ Nguyên Anh vẫn có thể thành công đấy. Nhưng trước khi bọn hắn muốn khởi động tụ hòa linh trận giết chết bọn họ, mà lại trên căn bản là nhiệm vụ không thể, thậm chí nếu như bọn hắn muốn chạy trốn đi tìm Diễm Thí Thiên và Tô Đạm Hồng báo tin, lúc ấy Doãn Tử Trương cũng không có biện pháp ngăn cản được. Cho nên hành động của bọn họ phải nhanh chóng, trước hết bảo đảm bốn vị trưởng lão đan tộc an toàn. Sa Hoài Đan ở phía trước chỉ huy rất nhiều nhóm lớn ngân xa xuất lực làm ẩm ý. nhưng không cách nào tạo thành tổn hại đối với hai tu sĩ nguyên anh chẳng qua là làm cho họn hắn phiền không chịu nổi trên đường hai tu sĩ nguyên anh đã từng lấy thần thức dò xét bốn phía cũng không phát hiện dị trạng nhưng xa hoài đan kéo dài không ngừng quấy rối nhưng mà không có hành động tiến thêm một bước rốt cục để cho hai người họ sinh ra nghi ngờ trong đó một tu sĩ nguyên anh râu tóc bạc trắng đối với người đồng hành mặc một thân áo giáp nói Ngươi ngó chừng cái xúc sinh kia, ta đi nhìn mấy lão già này." Tu sĩ áo giáp gật đầu, tu sĩ tóc trắng xoay người lại liền đi tới cự đỉnh. Cùng một thời gian, ánh mắt cơ u cốc trước động có chút hiểu được. Bên tai truyền đến giọng nói vội vàng của Thạch Ánh Lục, "Tới rồi." Tu sĩ tóc trắng vừa thả ra thần thức điều tra tình huống phụ cận, vừa không yên tâm vòng quanh cự đỉnh nhìn quanh bốn phía, đi gần nửa vòng. Rốt cục phát hiện bóng ảnh cơ u cốc, tu sĩ tóc trắng thất kinh, hắn mới vừa rồi đã lấy thần thức dò xét qua xung quanh xác định không có người nào, như thế nào lại nhô ra một người sống sờ sờ thế này. Nhưng rất nhanh hắn thấy rõ tu vi cơ u cốc kết đan trung kỳ mà thôi, hắn cười lạnh hai tiếng nói, đan tộc không còn người rồi, mà phái nhân vật nhỏ như ngươi vậy mà muốn đến cứu người. Cơ u cốc không đáp. Chỗ tối doãn tử trương hai tay kết ấn. Một đầu băng long đột nhiên xuất hiện. Long chảo đồng nhất lấy thế lôi đình vạn quân hướng tu sĩ tóc trắng càn quét. Đối thủ của ngươi là ta. Doãn tử trương lạnh lùng nói. Cơ u cốc tâm không đặt bên ngoài. Tay nâng ngân giao phất trần. Phất trần hơn vạn sắc bạc nhảy múa. Giống như có sinh mạng tiếp xúc vô cùng nhẹ nhàng mà ăn khớp vào trận đồ phức tạp trên mặt đất. Lấy tu vi của hắn. Muốn phá giải pháp trận do tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ bài trí, sở dĩ khó khăn rất lớn, nếu như không phải là có tiên khí hạ phẩm ngân giao phất trần trong tay thì hắn cũng không dám mạo hiểm như thế. Phía trước tu sĩ áo giáp ứng phó xa hoài đan nghe tiếng động bên cạnh, xoay người về phía trước tương trợ, đề thiện thượng sớm đã sắn tay áo chờ ở nơi đó, thân ảnh nho nhỏ từ trong đá ngầm như một bóng ma nhảy ra, người chưa tới âm thanh đã tới trước. À, phi, một âm này của hắn tự nhiên là dùng thuật hy thanh phát ra Thêm nửa có diệu âm ngọc hoàng gia trì lại càng kinh người Tu sĩ áo giáp không còn kịp kết ấn ngăn cản nữa Toàn lực vận công gấp đôi hướng về chỗ phát ra tiếng đẩy ngang ra Pháp lực tuôn ra dữ dội cùng âm ba cường đại đụng nhau Vô thanh vô tức Hạt mưa trên bầu trời bị chấn động thành vô số sợi khói trắng bốc hơi lên Phụ cận không gian đều bởi vì ba chạm mãnh liệt này đánh sâu vào mà phát ra liên tục im ắng nổ vang. Tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy một trận tim đập nhanh. Thượng du phụ cận hải vực là không ít ngân xa bình thường bị chấn kinh. Một mảnh dài hẹp nổi mặt biển. Cơ u cốc phá trận đang đến khẩn yếu quan đầu. Tình trạng nguy cấp. Toàn thân pháp lực đến gần tiêu hao hết. Bị chấn động này chẳng phân biệt được địch ta lại càng cảm thấy đầu váng mắt hoa cơ hồ không cách nào kiên trì. Trong lúc nguy cấp cơ u cốc gần như không tiếng động mà gọi nói. Một đôi bàn tay quen thuộc trưởng ấn lên trọng tâm lưng của hắn. Không cần ngôn ngữ, thạch ánh lục đã biết hắn giờ phút này cần gì. Hai người trong pháp lực ngũ hành vận chuyển hết tốc lực. Ngân giao phất trần trên tay cơ u cốc lần nữa lại trở nên linh động. Hai tu sĩ Nguyên Anh hoàng tộc đan quốc cùng doãn tử trương, đề thiện thượng đồng nhất liền phát giác phía trên không ổn. Mặc dù hai người kia nhận thấy là tu sĩ kết đan kỳ, nhưng trên tay có tiên khí lợi hại vô cùng, tuyệt đối không thể coi thường. Hơn nữa thạch ánh lục đột nhiên xuất hiện càng làm cho bọn họ có chút tâm ý hoảng loạn. Có trời mới biết bọn họ còn có bao nhiêu người. Hai tu sĩ Nguyên Anh liếc nhau một cái, đáy mắt đồng thời hiện lên sát ý tu sĩ tóc trắng cười lạnh nói muốn cứu giúp mấy cái lão già kia vọng tưởng các ngươi chờ thay người thân bọn họ chăm sóc trước lúc lâm chung sao nói xong sau này đi ngược số trời tu sĩ áo giáp cũng là vội vàng rời đi phụ cận cử đình xoay người lại hết lớn một tiếng nói mở trận đốt tụ hòa linh trận đáp ứng phát ra ánh sáng rực rỡ Tu sĩ áo giáp cùng tu sĩ tóc trắng nhìn nhau cười to. Đồng thời, cơ u cốc cũng mở miệng nói nhỏ một tiếng, phá. Ngân giao phất trần khoác lên trên trận đồ vô số chỉ bạc hiện lên năm màu rực rỡ. Phúc phúc có tiếng vang nổ vang thành một mảnh. Tơ bạc cùng trận đồ đụng vào nhau liên tục bộc phát ra ánh lửa. Trên tụ hỏa linh trận khói xanh lượn lờ, chỉ chốc lát sau tia sáng còn lại cũng tắt. Tiếng cười ác ý của hai gã tu sĩ Nguyên Anh im bặt tụ hòa linh trận đã hoàn toàn bị phá. Hai gã tu sĩ sắc mặt đại biến, đối phương một tu sĩ kết đan kỳ nho nhỏ. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn ở nơi này phá trận của thái tử nhà mình, đừng đừng một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ bố trí tụ hòa linh trận. Đây là quái vật gì? Cơ u cốc và thạch ánh lục song song kiệt sức ngã xuống đất. Đề thiện thượng và doãn tử trương dĩ nhiên không thể cho đối thủ có thời gian hoàn hồn. Hai người thi triển tất cả vốn liếng nhào tới đối với tu sĩ hai gã Nguyên Anh phát động tấn công mãnh liệt. Hai người tu sĩ Nguyên Anh hoàng tộc đan quốc này từ khi kết anh tới nay. Đây là lần đầu tiên thấy tu sĩ kết đan kỳ to gan lớn mật như vậy. Bên cạnh nhìn thấy tu sĩ Nguyên Anh trốn cũng không kịp. Hai người này lại dám chủ động nhào lên công kích. bộ dáng hung ác muốn đem bọn họ giết hết ở chỗ này thật sự xem bọn họ là giấy sao hai tu sĩ nguyên anh mắt thấy pháp trận thái tử bố trí bị phá đã giận không thôi lại thêm hai tu sĩ kết đan cũng dám ỉ vào tiên khí hướng bọn họ khiêu khích lại càng nổi trận lôi đình tu sĩ áo giáp há miệng phun ra một thanh kiếm lửa nhỏ bổ tới vào đầu đề thiện thượng hai cánh tay đề thiện thượng rung lên Diệu âm Ngọc Hoàng phóng lên cao ngăn trở kiếm lửa đánh tới. Lần này cấp bậc thực lực đó chênh lệch một chút khoảng giữa bất kể cứng đối cứng phát ra. Tại chỗ đề thiện thượng và diệu âm Ngọc Hoàng đã bị chấn động bay ngược trở lại, rơi xuống một khối băng nổi trên biển, đem khối băng nổi dày mấy trượng tạo thành lồ thùng lớn. Đề thiện thượng phun ra vài ngụm máu đen, nhe răng trợn mắt nhảy dựng lên tính đánh tiếp, nhưng thấy một màn vô cùng kinh hãi. ngày thường tiểu sư muội ôn nhu yếu ớt mà mọi người có thể bắt nạt chẳng biết lúc nào xuất hiện ở giữa không trung đang ở sau lưng tu sĩ áo giáp mới vừa rồi công kích hắn lấy tốc độ không người nào có thể tưởng tượng nhào tới trên người tu sĩ áo giáp để thiện thượng thiếu chút nữa bị làm cho sợ đến tim gan đều nhà ra hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa làm sao tiểu sư muội đột nhiên bay lên trời làm sao tốc độ động tác của nàng sẽ trở nên nhanh như vậy Hắn chỉ nghĩ đến một điểm, tiểu sư muội đây là không muốn sống nữa. Hắn gấp đến độ kêu to oa oa cũng không biết mình gọi chính là cái gì. Ngay một khắc này, làm người ta khó có thể tin chuyện tình xảy ra. Chu chu ở trong nháy mắt hóa thành một người lở từ đầu tới chân. Ngọn lửa từ hồng xanh biếc đem nàng với tu sĩ áo giáp cùng nhau bao vây một chỗ. Tu sĩ kia chỉ phát ra nửa tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi sẽ thấy người không một tiếng động. Trong liệt diễm loáng thoáng có thể thấy được trong bụng hắn một cái trẻ mới sinh nho nhỏ hình dáng linh thể vùng vẫy hai cái liền hóa thành hư vô. Một chùm liệt hỏa thiêu đốt chậm rãi dập tắt hạ xuống. Tu sĩ áo giáp đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn chu chu một tay áo bồng bềnh đứng ở phía dưới trên một khối băng nổi. Nguyên anh hậu kỳ trên biển đề thiện thượng và xa hoài đan đang xem cuộc chiến thiếu chút nữa đem con ngươi chừng ra khỏi hốc mắt. chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 340, in dấu lửa cùng lúc đó ở giữa không trung mắt thấy một màn này tu sĩ tóc trắng tức bị làm cho sợ đến tim và mật đều không còn nữa. Phản ứng cực nhanh mà bỏ rơi doanh tử chương quay đầu liền chạy về hướng đảo âm dương. Thân là hoàng tộc đan quốc, đương nhiên hắn nhận ra mới vừa rồi trên người chu chu giấy lên cái ngọn lửa đáng sợ kia. Hai loại thiên hòa, coi như là tu sĩ Nguyên Anh chống lại đều chỉ có một con đường chết, hôm nay chỉ hy vọng mình chạy trốn đủ mau. Chẳng qua là hắn xoay người bay ra vẫn chưa tới một trượng đã cảm thấy trên cổ trượt lạnh, sau đó cảm giác mình không bị khống chế mà bay về phía bên cạnh. Hắn rõ ràng kinh hoàng cố gắng không thể thấy phát sinh chuyện gì, lại thấy đến cảnh tượng càng thêm đáng sợ thân thể của hắn đang xông về phía trước. Nhưng thân thể ngắn đi một mảng lớn, nơi cổ bị áp đặt đứt đoạn, đầu người đã không cánh mà bay. Tu sĩ tóc trắng há miệng, trong đầu rốt cục ý thức được, hắn lại bị người chém đầu rồi. Nguyên anh trong bụng hắn thoáng rãi rũa nhanh chóng lao ra khỏi thân thể ý muốn bỏ chạy. Nhưng một đầu tiến đụng vào thiên hỏa liệt diễm ở bên trong sớm chờ ở nơi đó, hét lên một tiếng liền hóa thành hư vô. Bên kia doãn tử trương đã không chút lưu tình đưa hồn phách đánh sơ xác. Đầu thi thể tu sĩ tóc trắng từ không trung rơi xuống, bị một ngân xa đội lên một khối băng nổi ở phụ cận trên biển. xa hoài đan đứng ở trên lưng ngân xa đột nhiên cảm giác được cổ một trận lạnh như băng, nhìn doãn tử trương với cặp mắt khác xưa. Một thanh trường đao ngũ sắc liên kết hiện lên ở giữa không trung, từ từ hóa thành hình dáng như ý bay trở về trên tay doãn tử trương. Lúc đầu đối phó tu sĩ chạy không bao xa bỗng nhiên đầu thân chỗ khác biệt cảm thấy khiếp sợ không thôi lộ ra mọi người đã hiểu được. Thì ra là mới vừa rồi doãn tử trương cùng tu sĩ tóc trắng kia đấu pháp đã chuẩn bị song sát khí mai phục. Ẩn hình trên đường hắn có khả năng chạy trốn nhất để hắn tự chui đầu vào lưới. Thiên tinh như ý có đầy đủ đặc tính băng ẩn. Lần trước trong trang viên ở Lâm Thị Doãn Tử Trương đã dùng giống như trước phục kích một chiêu giết chết một tu sĩ Nguyên Anh. Lần này lặp lại chiêu cũ, thủ pháp càng thêm thành thạo lưu loát. Khí hậu bắc hải rét lạnh, hắn thậm chí không cần giảm nhiệt độ chung quanh xuống trước có thể thuận lợi để cho bộ dạng thiên tinh như ý ẩn nấp. Thiên tinh như ý bất động, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng không cách nào phát hiện sự hiện hữu của nó. Bất luận là pháp bảo gì... Trong quá trình công kích cũng sẽ có khí tức tiết ra ngoài, lấy tốc độ tu sĩ Nguyên Anh, lấy pháp bảo tầm thường tỷ lệ ám toán thành công cực thấp. Cho nên mỗi lần doãn tử cờ trương cũng mai phục thiên tinh như ý ở trên đường đối thủ phải qua, chờ đối phương đụng mình vào. Xa hoài đan suy nghĩ cẩn thận đạo lý này, không nhịn được trong lòng phát rét, những thủ đoạn tâm kế tu sĩ loài người này thật quá đáng sợ, may là người này không phải địch nhân của hắn. Nếu không hắn thật chết như thế nào cũng không biết Sau này trăm triệu lần không thể Bởi vì đối phương tu vi thấp hơn mình mà phớt lờ Sa hoài đan và đề thiện thượng chưa hết kinh sợ Bên kia chu chu đã nhào tới bên trên đan đỉnh Đem bốn vị trưởng lão đan tộc đỡ từng người ra khỏi đỉnh Chu chu cẩn thận giải khai phong ấn trên người bọn họ Bốn trưởng lão chậm rãi mở mắt nhìn về mấy người bọn họ Phát hiện chỉ có xa Hoài Đan là nhận ra được, trong đó một người mặc áo đen trần chờ nói, A Đan, những người này là bằng hữu của ngươi, ý tốt của các ngươi chúng ta xin ghi nhận, mau mau rời đi nơi đây, không cần lo chúng ta. Bạn nhất Diễm Thí Thiên kia trở lại phát hiện, thì nguy rồi. Người trưởng lão áo xanh nhìn hướng chu chu, rung giọng nói, ngươi, ngươi là Hoàng Nhi. Ba lão già khác sớm cảm thấy khí tức trên người Chu Chu hết sức quen thuộc, nhưng nghĩ tới vỡ đầu cũng không nghĩ đến trong tộc có người cao thủ trẻ tuổi hình dáng tướng mạo cùng nàng tương xứng. Bọn họ đối với đan hoàng kia ấn tượng còn lưu lại ở năm đó bộ dáng thiếu nữ đẹp như thiên tiên, thực tại rất khó nghĩ đến trước mắt bộ dáng thôn cô tuổi trẻ cao thủ này chính là nàng. Chu Chu thay đổi hình dáng tướng mạo chính là cả đan tộc chỉ còn đan nghe cùng Trịnh quyền và bản thân nàng biết. Ban đầu trưởng lão thay nàng xuất thủ phong. Vẫn đã hao hết toàn thân pháp lực, phong. Vẫn thành công sau liền quy tiên rồi. Gần đây đan nghe cũng nói chu chu lại đến đảo ngân xa có điều hình dáng tướng mạo chu chu thay đổi với mấy vị trưởng. Nhưng cụ thể như thế nào cũng chưa từng hình dung qua. Cho nên mấy trưởng lão vừa bắt đầu cũng có không nghĩ đến chu chu dĩ nhiên cũng là đan hoàng. người bên cạnh đều là người đáng tin cho nên chu chu đưa tay cởi nguyễn mỹ linh thạch trên cổ xuống lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần bốn trưởng lão nhất thời kích động lên đây đúng là tiểu thánh nữ của bọn họ bọn họ cho rằng sẽ không còn được gặp lại nàng để thiện thượng vừa mới thấy tiểu sư muội biến thành tu sĩ nguyên anh hậu kỳ rung động trong lòng đang phục hồi tinh thần lại đột nhiên lại thấy vốn là sư muội bộ dáng thôn cô biến thành mỹ nữ tuyệt thế Hắn ngây ngốc ngồi chồm hổm ở trước mấy trưởng lão đan tộc mà nhìn, nữ tử tuyệt mỹ chỉ còn y phục nhìn quen mắt, đột nhiên cảm giác được một trận mê muội. Hắn sống mấy thập niên còn không có kích thích quá như hôm nay. Trên đường tới đây không còn kịp cùng tiểu sư muội giao tiếp tỉ mỉ cái gì, chỉ nói nàng là người đan tộc, lúc nguy cấp có thể cùng tiểu Trư hợp thể, đủ để ứng phó tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Hắn cũng không còn nghĩ quá nhiều. dù sao hắn đã có một sư đệ bị phát hiện là xuất thân từ thế gia tu chân đệ nhất lâm thị vũ quốc nhiều hơn nữa một sư muội xuất từ đan tộc cũng không có gì lạ nhị sư phụ trịnh quyền không phải là người đan tộc sao tiểu sư muội luyện đan lợi hại như thế hắn đã sớm đoán được nàng có thể cũng là người đan tộc nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới thực tế so với hắn tưởng tượng lại phát triển nhiều như vậy hai mắt đề thiện thượng sáng lên mà ngó chừng nhìn chu chu thế mà tiểu sư muội nhìn còn xinh hơn tam sư muội nhiều bên kia bốn trưởng lão đan tộc sau khi kích động ngắn ngủi càng thêm khẩn trương trưởng lão áo xanh vội vàng nói hoàng nhi con mau rời đi diễm thí thiên ở trong cơ thể chúng ta gieo xuống in dấu lửa chúng ta đi theo con sẽ chỉ làm hắn rất nhanh phát hiện tung tích của con Nhưng chẳng lẽ là các trưởng lão vẫn bị ký hiệu của hắn khống chế? Chu Chu biết in dấu lửa là vật gì? Đó là hợp chất thiên hòa giản đơn biến thành hợp chất phức tạp là một loại ấn ký. Người bị gieo xuống in dấu lửa, vô luận ở nơi nào, chủ nhân in dấu lửa cũng có thể dễ dàng phát hiện. Vốn là trên người nàng cũng có một đảo in dấu lửa, nhưng bị trưởng lão kia khi thay nàng phong... Ấn pháp lực dung mạo đã cố định in dấu lửa đến phía trên mục linh của nàng, sau đó phong Ấn vào ở bên trong vòng tay, vòng tay có thể ngăn cách Ấn lửa cảm ứng diễm thí thiên, nàng mới có thể bình yên vượt qua mấy năm này, vị trưởng lão am hiểu phong. Ấn kia đã qua đời, chu chu căn bản không có biện pháp làm theo như vậy, trưởng lão áo đen nói. Có một loại phương pháp có thể đi trừ in dấu lửa, bé ngoan, chúng ta sẽ cố gắng giữ được tính mạng chờ con. Con nhanh lên, hết thảy cẩn thận, nguồn gốc mật tuyển tịnh hòa chính xác là thanh khiết, thế gian không một người nào so sánh với con thích hợp hơn với loại thiên hỏa này. Chu chu cắn răng, đứng lên nói, tốt, các trưởng lão bảo trọng. thân ảnh tiểu chư lặng lẽ hiện lên ở trước người chu chu mới vừa nãy là thiếu nữ mỹ lệ nguyên anh hậu kỳ trong nháy mắt biến thành một người bình thường chu chu lặng lẽ đeo viễn mỹ linh thạch lên nói ta muốn đi đến đảo âm dương một chuyến nhị sư vinh, tam sư tỷ các người hao tổn lực quá độ đi về bảo hạm nghỉ ngơi trước đi cơ u cốc và thạch ánh lục ăn qua đan dược đã không suy yếu giống lúc trước Cơ u cốc biết Chu Chu để cho hắn trở về là biết hắn không muốn đi đến đảo âm dương. Hắn cười khổ một tiếng, có một số việc là tránh không khỏi, tựa như Chu Chu và Doãn Tử Trương, cuối cùng cũng là muốn đối mặt quá khứ của mình. Người làm sư vinh như hắn, chẳng lẽ còn không bằng bọn họ? Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 341, tính trước làm sao ta và ánh lục cùng đi với các muội. ta quen thuộc nơi đó hơn các muội. muội muốn tìm thiên hòa, vậy ta sẽ dẫn đường cho các muội. cơ u cốc bình tĩnh nói. chu chu nhìn hắn muốn nói lại thôi. đa tạ. hiện tại nói lời này cũng là dư thừa. sa hoài đan nghi ngờ phân phó ngân sa tụ tập gần đó nhanh chóng rời đi. chỉ còn lại một hai con tương đối cơ trí ẩn núp xa xa. bốn vị trưởng lão đan tộc đều bị thương. hơn nữa trên người bị in dấu lửa. Bất kể tới chỗ nào thì kết quả cũng giống nhau, cho nên đều kiên trì ở lại trên đảo, như vậy cũng có thể tránh Diễm thí Thiên phát hiện bên này có biến. Mặc dù rất thời gian rất gấp, nhưng Cơ U Cốc vẫn đề nghị mọi người trước tiên tìm một chỗ để bàn bạc kế hoạch tốt nhất, sau đó hành động tiếp, nhất là Diễm thí Thiên và Tô Đạm Hồng đều ở đảo Âm Dương, không có chút chuẩn bị đụng vào thì hậu quả không thể lường được. Sa Hoài Đan rất quen thuộc Bắc Hải, Rất nhanh ở một đầu khác bên kia đảo âm dương tìm được một hòn đảo không người để cho bọn họ tạm thời dừng chân. Rốt cục Chu Chu không nhịn được mà hỏi cơ u cốc, nhị sư Vinh. Lúc trước Vinh đã nói chúng ta ở trên đảo không tên gây ra động tĩnh gì thì cũng không có sao. Diễm Thí Thiên đều không biết làm sao Vinh lại khẳng định như vậy. Nếu như không phải là có cơ u cốc nói trước những lời này thì tuyệt đối chu chu không dám uyên lòng trắng trợn sử dụng thiên hỏa đi tiêu diệt tu sĩ nguyên anh kia như vậy. Từ đầu đến cuối diễm thí thiên không xuất hiện, cũng chứng minh suy đoán của hắn hẳn là chính xác. Cơ u cốc nói, bởi vì hắn muốn đối phó đảo âm dương, từ bên ngoài cứng rắn tấn công là vô dụng, cho dù hắn có ba loại thiên hòa. Lại có tô đạm hồng tương trở thì kết quả đều chỉ một bị giết sạch mà về Hắn muốn thành công thu phục đảo âm dương thì chỉ có một phương pháp Đó chính là tự mình đi đến trên đảo Giết chết tất cả tu sĩ Nguyên Anh trên đảo Người khác ở trong đảo Tu vi sẽ bị áp chế đến kết đan kỳ Hơn nữa năng lực cảm ứng với bên ngoài cũng sẽ chịu ảnh hưởng Không thể nào nhận thấy được động tĩnh ở đảo nhỏ không tên bên kia Chu chu chợt hiểu ra hiểu Cho nên hắn mới gieo dấu lửa xuống trên người mấy vị trưởng lão. Bởi vì in dấu lửa cùng một nhịp thở với thiên hỏa trong cơ thể hắn. Một khi có dị động, khác thường là hắn có thể trực tiếp cảm ứng được. Cho nên mấy vị trưởng lão nói gì cũng không chịu rời đi cái đảo nhỏ kia. Đúng, thời gian của chúng ta không có nhiều lắm. Phải chia ra hai đường. ít nhất phải cầm chân Diễm Thí Thiên ở trên đảo lâu thêm mấy ngày thì muội mới có thể để Tiểu Trư hấp thu tốt Thiên hòa trở về cứu mấy vị trưởng lão rời đi hiểm địa chỗ nguy hiểm. Cơ U Cốc nói: xưa nay tâm tư hắn tỉ mỉ từ mấy câu nói ngắn ngủn của Chu Chu và bốn vị trưởng lão cùng với phản ứng của Song Phương đã có thể đoán ra một cách đại khái. Dưới đảo âm dương cất dấu chắc hẳn chính là mật tuyển tịnh hòa trong miệng mấy trưởng lão đan tộc, để tiêu trừ dấu lửa in trên người mấy vị trưởng lão chắc hẳn cũng là loại thiên hòa này, cho nên chu chu mới có thể lập tức muốn đi tới đảo âm dương. Lần trước tiểu trư hấp thu trường sinh tiên hòa sau mấy ngày mới khôi phục lại, lần này chắc hẳn thời gian cũng không còn nhiều lắm, chỉ cần bọn họ có thể cầm chân diễm thí thiên ở lại trên đảo âm dương này trong vòng vài ngày. tiểu chư sẽ thành công hấp thu mật tuyền tịnh hòa sau đó có thể thể giải trừ các dấu lửa in trên người trường lão dẫn bọn hắn chạy ra tìm đường sống đồng thời hấp thụ nhiều thêm một loại thiên hòa khi tất yếu chính diện chống lại diễm thí thiên chu chu cũng có sức đánh một trận tiếp theo trước tiên chúng ta dẫn muội đến chỗ mật tuyền tịnh hòa sau đó chúng ta đi gặp lại diễm thí thiên cơ u cốc mỉm cười Trong nụ cười có một cỗ sức mạnh làm yên ổn lòng người. Vâng ạ, Chu Chu gật đầu nói. xa Hoài Đan nghe xong lời Cơ U Cốc nói, không nhịn được run run một chút nói. Diễm Thí Thiên kia có ba loại thiên hòa, rất đáng sợ. Các ngươi không muốn sống nữa sao? Cơ U Cốc nói, chỉ cần hắn ở trên đảo âm dương, cũng chỉ có thể là một tu sĩ kết đan. Thiên hòa càng lợi hại. Lấy tu vi của hắn có thể phóng thích uy lực cũng có hạn Diễm thí thiên muốn thu phục đảo âm dương Muốn lấy được vạn niên hợp hoan Thụ, Liền chỉ có thể tự thân phạm hiểm Tự mình xâm phạm vào chỗ nguy hiểm Tất cả mọi người đều là tu sĩ kết đan Bọn họ không tính xa hoài đan bị thượng nặng Cùng với chu chu phải bế quan hấp thu thiên hòa Còn bốn người thì chưa chắc không có lực đánh một trận Hơn nữa bọn họ còn có thể dùng trí Nếu như có thể giết hết hai ma đầu này ở trên đảo, vậy thì tốt nhất. Tình huống trên đảo âm dương đặc thù, cơ hội như vậy quả thực vạn năm khó cầu. xa Hoài Đan suy nghĩ thấy cũng có đạo lý, nhất thời kích động lên, ta cũng muốn đi. Mụ nội nó, hai ma đầu này đã thương huynh đệ chúng ta, lại độc chết mấy vạn hài nhi của nhà ta, không phanh thây xé xác bọn hắn quả thật không giải được hận, cơ u cốc nói. Tình huống đảo âm dương, ngươi đi không thích hợp, còn muốn nhờ ngươi đề phòng. Ở vùng phụ cận, bạn nhất có biến thì có thể tiếp ứng được. xa Hoài Đan bị dội vào đầu cho một thùng nước lạnh, nhớ tới mình là yêu tu. Đi vào trên đó tu vi bị áp chế, lập tức sẽ hiện ra nguyên hình, đừng nói đối phó diễm thí thiên. Ngay cả hoạt động đã là một vấn đề, nhất thời giống như đánh vào xương, như quả cà chua ỉu xìu. Mấy người thảo luận một hồi, mới phát hiện có cái gì không đúng, tương tự trong dĩ vãng Doãn tử trương và thạch ánh lục thường không phát biểu ý kiến, nhưng đề thiện thượng nhất định sẽ sẽ lại nhải đề một đống ý kiến. Làm sao hôm nay hắn đột nhiên không dên tiếng nào? Cơ u cốc vừa nghiêng đầu chỉ thấy hai mắt đề thiện thượng đăm đăm nhìn chu chu. Bộ dáng kia vừa nhìn chính là suy nghĩ viễn vông đi, cho nên chủ động hỏi, Đại sư Vinh, Vinh thấy thế nào? Đề thiện thượng vẫn duy trì động tác, vẻ mặt mới vừa rồi, phản Ứng gì cũng không có, chu chu bị hắn nhìn vậy trong lòng sợ hãi, rụt rè kêu lên, đại sư Vinh, hờ, a tiểu sư Muội, Muội gọi ta sao, vẻ mặt si ngốc của đề thiện thượng biến mất, thay vào một bộ dáng, vẻ mặt nịnh hót lấy lòng lên tiếng, tiến tới trước mặt chu chu. Chỉ kém không có sinh ra một cái đuôi dùng sức vung qua vung lại.